Thương Lam Đỉnh, Lưu Ly Phỉ Nguyệt. Quận 2, chương 55 Túc Không Ly Phá Hoại 2. Khoảng vài giây sau, khói đen tràn lập. Khoảng vài phút sau, khói đen tràn lập. Khoảng giống như trước, khói đen tràn ngập. khổ khổ đây chẳng lẽ chính là hai tay đầy khói trong truyền thuyết. Phong Luyến vẫn bị nghẹn vừa ho khan vừa lau nước mắt. Khuôn mặt nhỏ nhắn dính cho than trừng trừng đôi mắt bốc hỏa nhìn lò luyện đan không ngừng bốc ra khói đen Quả thực chẳng khác nào nhà khoa học trong phòng thí nghiệm bị thuốc nổ do mình nghiên cứu chế tạo nổ thành than đen Đây đã là lần thứ 6 nổ lò Nàng cho dù có phá ra thế nào thì cũng không chịu nổi ha tổn thế này Dược liệu cũng phải tốn tiền a Hơn nữa lò luyện đan quý giá của nàng cũng không có cứng rắn như kim cương Rất yếu ước Phỏng trừng nổ lò 108 lần nó liền tư hỏng Chết tiệt Sao lại thế này Bằng kỹ thuật của ta làm sao có thể nhiều lần như vậy Vẫn không thành công phong luyến vãn phát điên đến sắp nổ tung Đến cấp 20 có thể luyện chế ẩm tức đan Cho dù xác suất thành công chỉ có 5 phần Vận khí gặp thần thần đố gặp dược dược sầu của nàng chí ít cũng phải giúp nàng thành công một lần mới phải Mỗi lần luyện ban đều đã khởi hoàn toàn tinh thần Một mình tùy tiện luyện trí cũng có thể làm được hoàn mỹ không sức mẻ Rốt cuộc sai ở chỗ nào Nàng chống má trầm tư suy nghĩ, nghiêm túc xem xét, trầm giọng nói chẳng lẽ vì gần đây nhân phẩm không tốt Khu khu đồng dạng bị hung khói nồng nặng còn có đầu sỏ khiến phong luyến vãn luyện đan không thành túc không ly. Hắn không nghĩ tới thiếu một dược liệu lại có thể khiến đan dược không luyện thành. Đương nhiên, cho dù hắn nghĩ tới cũng sẽ không thay đổi chủ ý. Nhìn thấy nàng cố chấp như vậy, hắn kinh ngạc đồng thời cũng âm thầm tán thưởng bình thường luyện đan sư khi thất bại bốn năm lần sẽ từ bỏ việc luyện trí loại đan dược này không thể ngờ tiểu nha đầu kia lại kiên trì không ngừng như thế mặc dù trong lòng tràn ngập vui sướng khi người gặp họa bất quá trên mặt hắn vẫn là bộ dáng vô tội thực phù hợp lẽ thường đoán giận nói sư tẩu a ngươi đang làm cái gì khiến ta không thể hảo hảo chữa thương đến lúc đó không giúp được chuyện của ngươi cũng không phải lỗi của ta nga. Phong Luyến vắn bắn cho hắn một ánh mắt khủng bố tựa như ma đao giết người. Uy Hiếp nói: ngươi tâm miệng. Quấy gì ta luyện đan cẩn thận ta phế đi ngươi. Túc Không ly dùng mình một cách lập tức tâm miệng tiểu nữ tử này thật là nham hiểm. Không dám tưởng tượng, nếu bị nàng phát hiện là hắn dở trò việc. ha ha hảo chờ mong tình cảnh khi đó Khói môi âm hiểm nít lên, lặng lẽ từ trong túi chứ vật lấy ra một loại dược bình khác Để ta lại đến giúp ngươi một phen, ta thật rất tò mò ngươi rốt cuộc có thể luyện ra thứ gì